Đúng như tiểu vô nói, từ công pháp, Vũ kỹ đến linh bảo này đều vô cùng tà đạo. Bước ra ngoài đi dạo một vòng cho hồi phục tinh thần, nguyên hạo lại lang thang vô định dọc suốt lạc thành. Hắn đi qua những con đường tấp nập đến những khu nhà nghèo lụp xụp Nhìn những đứa trẻ đói khổ đang đi từng tốp đào với hy vọng tìm ra củ trái gì. Nguyên hạo như thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa vậy. Xa xa. hắn lại nghe tiếng đánh đập của những tên nhà giàu đối với gia nhân nhân sinh là vậy nguyên hạo thở dài hắn đã thấu hiểu rồi nên trở về thôi bước vào phòng mình một lần nữa nguyên hạo cầm lấy thạch huyết nhưng thần thái của hắn thì hoàn toàn khác hẳn không còn do dự nữa không còn sợ hãi nguyên hạo giơ thạch huyết lên cảm nhận nhịp đập tim mình và nó ta từng nói ta không quan tâm quá khứ của ngươi Nhưng ta đã e dè, ta thành thật xin lỗi. Giờ đây ta đã thông suốt tất cả rồi. Ngươi muốn máu ta sẽ cho người đồ tuẫn tất cả những kẻ đáng giết trong thiên hạ này. Công pháp, vũ ký ma đạo ư, kẻ mạnh nào tay không nhốm máu. Nếu giết người cũng được tôn xưng là thánh nhân, thì nguyên hạo ta nguyện làm một đại ma đầu ha ha ha. Ta sẽ chảm tế luyện ngươi bằng máu của những kẻ thánh hiền giả nhân giả nghĩa đó. Ta sẽ bước đi con đường riêng của ta. Ta không cần thiên sự lưu danh. Không cần nhật nguyệt chói sáng. Chỉ mong không the hẹn lòng với chính mình mà thôi. Cuồng, đó là từ miêu tả chính xác nhất quyết định của Nguyên hạo lúc này. Người đời luôn cho rằng những kẻ theo ma đạo là tàn ác, là đi ngược lại đạo đức, đáng chu diệt. Thế nhưng Nguyên hạo hắn lại muốn thành một đại ma đầu. Thú vị, thật thú vị. Thiên địa là không lên tiếng, cái đạo của thiên và cái đức của địa là nhìn không thấy, sờ không được. Vậy cớ gì trên đời này luôn có kẻ cho mình thanh cao? Tại sao có chính ta? Nếu đã là làm trái ý trời sao ma đạo vẫn thành tựu thần tiên? Hai màu trắng và đen có thể họa tô nên cuộc đời nhân sinh này. Như hồi đáp lại tấm lòng của nguyên hạo, thạch huyết rung lên từng đợt phấn khích. Thế nào là người kiếm hợp nhất? Mọi mối ràng buộc trong thiên hạ này tránh sao được chữ tình cơ chứ Một canh giờ sau Nguyên hảo bắt đầu tỉnh tọa Hắn muốn tu luyện công pháp bên trong thạch huyết lưu lại Hấp hồn công pháp Không ngờ trên đời này lại có loại phương pháp tu luyện bá đạo vậy Vừa đọc sơ qua về công dụng của công pháp Nguyên hảo không nhịn được phải thốt lên Ý nghĩa như tên gọi Công pháp này tìm những âm hồn người chết Linh hồn của tiên nhân Yêu thú hấp thu để tăng tiến tu vi cho mình Tất nhiên điều kiện kiên quyết là linh hồn lực và tu vi của hắn phải mạnh hơn linh hồn bị hấp thu Nếu không chính chủ nhân sẽ bị phản hệ dẫn đến linh hồn tan nát Đây rõ ràng là một con dao hai lưỡi Tuy nhiên điểm hấp dẫn trí mạng của công pháp này chính là chỉ cần có âm hồn để hấp thụ thì tu vi sẽ tăng nhanh chóng Đặc biệt theo giới thiệu thì người luyện hấp hồn đại pháp luyện còn có thể giúp nhìn thấy được âm hồn tu vi càng cao càng nhận biết được nhiều âm hồn lệ quỷ cường đại. Ngoài ra công pháp này là điều kiện bắt buộc để tu luyện vũ kỹ đi kèm với nó. Nguyên Hạo có xem sơ lược thì thấy vũ kỹ này mục tiêu là tạo ra âm hồn binh lính cho mình sử dụng. như vậy khi chiến đấu cũng có thêm nhiều trợ thủ, đánh hội động thì ngon hơn đánh một mình rồi. nghĩ thế Nguyên Hạo cười hắc hắc khoái chí, tên này chả có tí khí tiết quân tử gì cả. thử vận công theo pháp quyết một tí thì những tiếng gió hú gào vang lên, rất nhiều âm hồn xuất hiện để nguyên hạo hút lấy. Điều kỳ quái là số lượng âm hồn càng lúc càng nhiều, nguyên hạo hết hồn lo sợ mình không thể hấp thu nổi, nhưng cùng lúc trong đan điền của hắn, hư vô điểm tỏa ra một lực hút khủng khiếp, toàn bộ âm hồn bị cuốn vào trong hư vô điểm để chuyển thành linh lực. Hắc hắc tiểu tử ngươi đúng là chó ngáp phải rồi mà. Vẫn khí không ngờ may mắn như thế. Tiểu vô từ lúc nào lại xuất hiện bên cạnh châm trọc. Đúng là may mắn thật. Nếu không có hư vô công pháp hỗ trợ. Ta sợ tu vi mình không thể hấp thu nổi số lượng âm hôn nhiều vậy. Nguyên hảo cũng đồng tình. Nếu hư vô điểm không ra tay thì hắn nguy mất rồi. Đúng là các công pháp khác đều có giới hạn về khả năng hấp thu ở từng cấp độ tu vi. Ngươi đúng là biết một không biết mười. Chuyện hư vô công pháp bá đạo ta đã nói qua rồi Ý ta ở đây là ngươi hết sức may mắn Ngươi biết nơi này là đâu không? Là Lạc Thành Nơi hàng năm đều chiến tranh liên miên Ngươi nghĩ suốt mấy trăm năm qua Đã có bao nhiêu người chết trận xung quanh đây rồi Hắc hắc lời tiểu vô vừa nói ra Liền khiến Nguyên hạo giật mình Đúng rồi Nơi có người chết nhiều thì mới có số lượng lớn âm hồn Không ngờ vận số ta đỏ như vậy có được công pháp ở địa phương phù hợp như vậy nha thấy nguyên hạo cười tùng tìm vui vẻ thì tiểu vô lại nhếch miệng lộ ra vẻ đều giả của mình tốc độ hấp thu kiểu này đến năm nào mới xong chứ để hư vô linh căn ra ra giúp ngươi tăng tốc một chút nhé hắc hắc giúp tên ôn thần này từng giúp ta sao nguyên hạo thấy không ổn định ngăn lại nhưng tiểu vô lại tan biến vào không khí từ khi nào Hình như không có chuyện gì thì phải, chỉ là âm hồn tăng thêm tí thôi. Nguyên hạo thở phào may mắn, lần này trách oan người tốt rồi. Thế nhưng ngày vui chóng tàn, cả căn phòng bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Bên ngoài lạc thành kéo dài đến trục dặm, hàng đàn hắc vụ to lớn rủ nhau kéo về hướng phủ đệ của Trần Mưu. Mọi người trong phủ và dân chúng xung quanh đều la hết tháo chạy toán loạn cả lên. Cảnh tượng hãi hùng ma quái này còn ghê rợn hơn bị quân địch tấn công nửa cuối cùng cả phụ đệ của Trần Thống xoáy đổ vỡ ầm ầm hoàn toàn bị hắc vụ nhấn chìm. Những người chạy nạn chỉ loáng thoáng nghe được tiếng gào thét đầy bi phẫn sâu bên trong hắc vụ vọng ra thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com Chương 38, ngưng khí hậu kỳ lạc thành trong suốt hai ngày náo động cả lên, phủ đệ của Trần Mưu trở thành cấm địa. Mặc dù quan binh cố gắng trấn áp phong tỏa xong tin đồn ma quỷ vẫn lan tràn khiến lòng dân vô cùng hoang mang Người khổ tâm nhất trong sự kiện này cũng chính là trần tướng quân oai dũng của chúng ta Giờ này ông ta đang phải Ăn nhờ ở đậu ở phủ thành chủ Hàng ngày thì vẫn theo dõi tình hình của khu vực hắc khí Chẳng biết tên tiên nhân kia làm cái trò gì nữa Việc mời hắn giúp đỡ sẽ là hòa hay phúc đây Trong lòng đang lo lắng đủ điều thì Trần Mưu được quân sĩ vào báo là hắc vụ đã tiêu tán gần hết. Quả là tin tốt lành, lão phấn khởi huy động một đội hộ vệ tinh nhuệ cùng mình đến xem tình hình ngay. Sau hai ngày đêm điên cuồng hấp thu âm hồn, nguyên hảo đã đạt đến ngưng khí tầng 6 đỉnh phong. Hắn muốn dùng phần âm hồn còn lại để cố gắng đột phá ngưng khí tầng 7. Nếu đổi lại là người khác thì chỉ cần chưa đến một phần trăm âm hồn ở Lạc Thành là đã đủ để đạt đến ngưng khí tầng 9 đỉnh phong rồi. Thế mà giờ Nguyên hạo chỉ có thể từ tầng 2 tiến đến tầng 6 thôi. Như vậy mới thấy sau này hắn tìm tài nguyên tu luyện rất nhiều mới được. Tập trung tinh thần cao độ, Nguyên hạo cứ hấp thu không ngừng nghỉ. Với sự hỗ trợ tuyệt vời của tiểu vô, năm canh giờ nữa trôi qua, hắc khí cuối cùng sót lại cũng không còn nữa. Hàng loạt tiếng trầm đục trong cơ thể vang lên, cơ xương khớp của hắn dường như đã thay đổi hết. Vươn vai đứng dậy, nguyên hạo cảm nhận rõ sức mạnh thể chất và linh lực của mình đã bước sang một cấp độ mới. Đối với võ giả ngưng khí kỳ có 3 cột mốc quan trọng là tầng 1, 4 và 7. Ở tầng 1 chính là tẩy kinh phạt tùy, thoát phàm tục bước chân vào tu tiên đạo. Tầng 4 là bước vào ngưng khí trung kỳ, tầng 7 là ngưng khí hậu kỳ. Khi thay đổi cảnh giới thì thực lực sẽ tăng vọt, ví như ngưng khí tầng 4 đấu với tầng 5 sẽ vẫn có cơ hội thắng, nhưng giữa tầng 6 và tầng 7 thì lại khác. Nếu không có vũ khí cao cấp hoặc pháp khí lợi hại thì căn bản hầu như tầng 6 không thể là đối thủ của tầng 7 được. Đến ngưng khí hậu kỳ thì cơ thể đã được cải tạo tương đối hoàn chỉnh, còn việc trúc cơ thành công tiến lên trúc cơ kỳ mới chính là thật sự bước chân vào tiên nhân. Bởi vì ở ngưng khí kỳ tuổi thọ tu sĩ vẫn như người phàm, chỉ có đến trúc cơ mới có thể tăng thọ nguyên của mình. Nhưng trúc cơ nào có dễ dàng, ngàn người trúc cơ mới có một người thành công. Một phần vì đan dược tăng tỷ lệ đột phá như trúc cơ đan đối với tông môn nhỏ là cực kỳ quý hiếm. Nên chỉ có những đệ tử được tông môn bồi dưỡng hoặc lập đại công mới được ban phát. Cuối cùng cũng đạt được ngưng khí tầng 7 rồi ha ha. chịu trận suốt 2 ngày. Cuối cùng cũng đạt đến ngưng khí hậu kỳ, Nguyên hạo tâm trạng vô cùng phấn chấn, hắn quên mất xung quanh nơi mình đang đứng vốn từng là một phụ đệ uy nga nhất lạc thành. Sao rồi? Cảm nhận thực lực tăng lên rất sảng khoái đúng không? Ngươi lại nở ta thêm một lần đó hắc hắc tiểu vô mặt dày lại hiện lên một bên ngạo nghễ nhưng lần này Nguyên hạo đã có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, vừa thấy tên ôn con này nhảy ra là mắng xối xả ngay, ngươi còn dám hiện thân ư Ta có thủ kiếp trước với ngươi sao hay là ngươi ganh tị nhan sắc, trí tuệ của ta? Tại sao ba lần bảy lượt kiếm chuyện chơi ta thế hả? Thế mà đứa nào nói chúng ta vốn một thể? Thật là dám thúi, ta nhổ. Này này, ngươi đừng có vô ơn như thế. Không có hư vô linh căn ra ra ngươi thì ngươi làm gì được như bây giờ chứ? Ta chỉ giúp ngươi rèn luyện nhanh hơn tí mà thôi. ngươi nên nhớ nếu ngươi tu luyện từ từ như kẻ khác thì đến chết dục xương cũng chẳng đi đến đâu đâu đúng là làm người tốt lại bị vu oan mai mốt năn nỉ ta cũng không làm gì cho ngươi nữa tiểu vô tỏ ra hết sức bất bình giận dỗi phản bác thế nhưng nguyên hạo nào dễ dàng tin nó như thế nếu hắn còn nghe theo tên này thì chắc chết lúc nào không biết thấy thái độ dửng dưng của nguyên hạo Tiểu vô xem chừng nó không dễ ăn hiếp tên chủ nhân này nữa rồi. Nó bèn tìm cách xoay chuyển chú ý qua chuyện khác. Thôi, ta không thèm chấp với mấy tên não nhỏ như ngươi nữa. À, cha con kia đã hoàn thành xong việc tái tạo thân thể rồi đó. Hắc hắc. Ta cũng thấy khó hiểu lần trước tại sao ngươi hút hết linh khí cả ngàn dạng mà chỉ tăng lên tầng 2 ngưng khí. Bởi vì hư vô điểm hiện sẽ khiến thiên địa động. Linh khí phủ xuống không ít đâu Sau khi trở lại cơ thể tìm hiểu ta mới biết Hai tên kia đã tranh thủ linh khí của người Để tăng tốc và cải tạo thêm cơ thể mới nữa Việc này do hai tên đó Không có liên quan ra ra đây nha hắc hắc Tiểu vô thâm hiểm muốn Nguyên Hảo Quay mũi giáo sang cha con Khương Thiên Có điều nó đã lầm to Nguyên hạo chẳng những không hề tỏ ra tí gì bực mình Mà hai mắt đỏ hoe lao đến rồn dập hỏi Cương thiên và bá phụ thành công thật rồi sao, đổi ơn trời đất, ta mừng quả. Bây giờ họ đâu rồi, mau cho ta gặp họ đi. Tiểu vô đôi mắt nhấp nháy kỳ mang, không biết nó nghĩ gì nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nó vung tay tỏa ra một luồng sáng trắng bao lấy nguyên Hạo. Từ cơ thể hắn hai quả cầu sáng bay ra rồi lớn dần lên thành hình dáng hai người một lớn một nhỏ. Tiểu thiên nguyên Hạo ca thế giới bỗng như bé nhỏ lại, tìm cả trần gian này biết đâu ra người thân của mình. Đối với nhiều người, họ có rất nhiều tài sản nhà cửa nhưng họ mãi không có tình thương gia đình thật sự. Thành tiên đắc đạo rồi có nhớ được hai tiếng mẹ cha. Đạp bước phong vân có quên tình nghĩa huynh đệ, một mình tịch mịch trên đỉnh cao sống mãi với đất trời. Hắn có thật sự hạnh phúc. nguyên hạo và khương thiên anh em họ có thể bỏ mạng vì nhau thì những cái khác có xá gì chứ cả khương thượng đứng kế bên tiểu vô cũng ngậm ngùi lão sống ở thần giới bao nhiêu năm chỉ thấy người hại người chẳng biết được như hai đứa nhóc này có thể tìm được mấy ai cơ chứ ngươi danh ganh tỷ à tiểu vô trải đời như lão nhìn qua đã thấy tiểu vô trầm mặc hơn bình thường nên mới quan tâm hỏi tại sao ta phải ganh tỷ với hai đứa nhóc chứ Hư vô linh căn ta sống không biết bao nhiêu triệu năm rồi, ta cũng không cần ai bầu bạn cả. Tiểu vô không nhìn lão mà tùy ý đáp. Chính vì ngươi không có bạn bè nên ngươi mới cô độc. Ta biết ngươi vẫn còn lòng tự tôn cao quý của mình. Ta không hiểu tại sao hư lộ lại muốn một kẻ phàm nhân không có linh căn để bầu bạn với ngươi nhưng chắc chắn có nguyên do riêng của việc đó. Thực lực yếu rồi sẽ mạnh lên thôi nhưng tình cảm thì không phải muốn là sớm chiều xây dựng được. Nguyên hạo đứa trẻ này rất tốt. Ta không biết hắn có thiên phú gì về tu luyện không nhưng hắn là một người hiếu nghĩa. Một kẻ như vậy sẽ không bao giờ phản bội lại bạn bè, người thân của nó đâu. Nó cũng chưa từng xem ngươi là công cụ để tu luyện. Ta nghĩ trong thâm tâm nó ngươi cũng là một người thân ruột thịt mà nó muốn bảo vệ. Khương Thượng nói hết sức nhu hòa. Dù tiểu vô tồn tại rất lâu rồi nhưng tính cách nó vẫn còn nhiều điểm giống trẻ con, chỉ là kiến thức nó hơn người thôi. Tiểu vô gừ một cái rồi nhìn nguyên hạo một cách phức tạp, nó cũng không rõ tư vị trong lòng mình như thế nào nữa. Cuối cùng, nó chỉ để lại một câu rồi biến mất, việc của ta xong rồi, giờ ba người tự lo đi. Khương thượng cũng không nói gì thêm, lão chỉ lắc đầu cười nhẹ thôi. Dù biện bạch điều gì nhưng thái độ của tiểu vô đã bán đứng nó rồi. Sau này hy vọng nó và hai đứa kia có thể hòa thuận với nhau. Lúc này đây, Trần Mưu cũng đã chạy đến. Khi thấy bóng dáng của nguyên hạo lão vội vàng dẫn hộ vệ tiến lại. Mạc tướng xin thỉnh an tiên nhân. Hai ngày nay không gặp được người ti chức rất lo lắng. Đúng là Trần Mưu lão vừa mừng vừa lo thật. Lão lo vì cái phủ đệ đã tan tành mà lỡ không tìm được nguyên hạo nữa thì thê thảm rồi Giờ hắn đứng sờ sờ ra đây thì đám hắc khí kia chắc là thử nghiệm phép thuật gì thôi Như thế lão cũng an tâm rồi Nguyên hạo nhìn lướt qua đóng phế tích thì hiểu ngay vấn đề Dù vậy hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vô cảm đáp lại Ta vừa mới tu luyện xong một loại pháp thuật cao cường nên có ảnh hưởng xung quanh một tí Đây là hai người thân của ta Ngươi hãy sắp xếp giúp chúng ta chỗ ở mới Còn chuyện ngoại xâm cứ để ta giải quyết Vậy là nguyên hạo thong dong cùng cha con Khương Thiên Di chuyển sang phủ thành chủ nghỉ ngơi Tại đây hắn được Khương Thượng hướng dẫn những phép thuật căn bản của người tu tiên như khả năng khống chế vật Cầu lửa VVV Vốn có trí tuệ hơn người Nguyên hạo học hỏi rất nhanh Còn đưa ra nhiều câu hỏi và lý giải riêng khiến Khương Thượng hết sức bất ngờ Bình thường thì tỏ ra khá ngờ nghịch Sự thật trí thông minh và lĩnh ngộ của nguyên hạo là vô cùng nghịch thiên Chẳng những hiểu từng chi tiết nhỏ Hắn còn đưa ra những lý luận vận dụng khác nhau để cải tiến Trong tu tiên giới Đa số chỉ quan tâm tu vi Cấp bậc vụ kỹ Công pháp nhưng nếu có thể phát huy một vụ kỹ đến viên mãn Thì khi đối đầu với kẻ cùng cấp sẽ có lợi thế cực lớn Không chỉ nguyên hạo Khương thiên tư chất cũng rất tốt Nhưng do bản thân không tu luyện như tu sĩ nên chỉ có thể ngồi phân tích một bên Khương thượng thì do không có tài nguyên tu luyện mà linh khí xung quanh cũng bị nguyên hạo nuốt hết Nên lão chỉ có thể hỗ trợ hai người diễn luyện thôi Mặc dù vậy, do vốn là thần nhân nên kinh nghiệm lão vẫn còn đầy đủ Chỉ cần đủ thời gian và tài nguyên là lão sẽ tu luyện bù bù để đạt lại tu vi như cũ Sau khi học xong những pháp thuật căn bản Nguyên hạo lại tự mình mò mẫm việc luyện chế ra âm hồn thuộc hạ cho mình. Âm hồn thuộc hạ cũng có khá nhiều loại, chủ yếu phụ thuộc vào linh hồn mà mình dùng để tế luyện. Nhắc đến linh hồn, Nguyên hạo chợt sực nhớ ra điều gì? hắn cầm thạch huyết lên ngắm nghía thật lâu rồi mỉm cười quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 39, khống hồn kỹ thật đúng lúc ta đang cần một linh hồn để tế luyện. ngươi đã lỡ tặng giao cho ta thì bây giờ tặng thêm linh hồn cũng có sao hắc hắc nguyên hạo nói hết sức nhẹ nhàng nha không biết tên linh hồn kia biết được nó tốn công bố trí như vậy lại thành ra may áo cho người còn bồi thêm nó vào nữa thì sẽ nghĩ sao đây quyết định như vậy nguyên hạo vui vẻ huýt sáo đi tìm khương thượng nhờ giúp đỡ cháu muốn ta giúp cháu khống chế linh hồn trong cây thủy thủ này để tế luyện không cần nguyên hạo giải thích quá nhiều Với kinh nghiệm của mình Khương Thượng chỉ cần liếc sơ qua là hiểu ngay vấn đề. Đúng vậy, hy vọng Khương bá phụ có thể hỗ trợ cháu một tay. Cháu rất cảm kích. Nguyên hạo chắp tay lệ phép đáp lời thì Khương Thượng khoác tay ngăn lại cháu và Khương Thiên như huynh đệ ruột thịt nên ta xem hai đứa như hài tử của mình. Sau này không nên khách sáo như vậy nữa. sững sờ từ bé đến giờ Nguyên hạo hắn chưa từng có cha. Mỗi ngày chỉ lanh quanh bên mẹ của mình Giờ tự nhiên Khương Thượng nói vậy Trong lòng hắn dâng lên một tư vị khó tả. Nhìn thấy Nguyên hạo vành mắt đỏ hoe muốn nói gì nhưng lại nghẹn ngào Khương Thượng mỉm cười ấm bước đến xoa đầu hắn Ta biết con rất mạnh mẽ và nghị lực Khương Thiên đã kể rất nhiều về con cho ta nghe Cho đến bây giờ ta vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm người cha với nó Ta cứ nghĩ đời này vô vọng rồi không ngờ tạo hóa cho ta cơ hội trùng sinh lần nữa và tất cả cũng nhờ có con nguyên hạo nếu con không chê thì cứ xem ta như cha ruột của mình ba người chúng ta sẽ là một gia đình thật sự nguyên hạo run rẩy một hồi lâu rồi quỳ xuống trước khương thượng bái lão ba cái không một lời nào thốt ra nhưng lão cảm nhận được sự xúc động mãnh liệt của thằng bé này đó là tình cảm chân thật của nó Chính lão cũng thấy mình sắp rơi lệ nên rủi rủi mắt vài cái. Đứng dậy đi, lễ này ta đã nhận, giờ con cũng là con ta. Sau này dù có liều mạng già này ta cũng bảo toàn cho con và thiên nhi. Bây giờ đưa cây trủy thủ đây để ta xem dùng con. Vâng thưa nghĩa phụ, nguyên hạo lần đầu tiên gọi tiếng cha trong cuộc đời. Hắn thấy mình nói không được rõ ràng cho lắm nhưng Khương Thượng lại rất hài lòng cười ha ha lớn tiếng cả lên. lão chưa bao giờ thấy ấm áp và hùng tâm rào rạt như giờ tuyết nhi nàng có thấy không ta sẽ cùng thiên nhi và hạo nhi sớm ngày tìm nàng về sau khi lẩm bẩm vài câu chỉ mình nghe được khương thượng bắt tay vào việc khống chế linh hồn trong thủy thủ lão thả ra linh hồn lực hùng hậu của mình bao lấy thanh thủy thủ khiến nó như có một màn bảo vệ lơ lửng Mặc dù đứng kế bên nhưng nguyên hạo không hề bị ảnh hưởng gì bởi trình độ khống chế linh hồn lực của Khương Thượng vốn là thần nhân cấp Chuyện này đối với lão đơn giản cũng như hít thở không khí vậy thôi Chỉ sau vài hơi thở, từ trong thanh thủy thủ một bóng mờ màu đỏ đã bị tách ra Nhìn nó hết sức yếu ớt Tên này đã ngủ say lâu rồi Ta sẽ dùng thuật áp chế để moi tin tức của hắn ra cho con Dù sao chúng ta cũng không cần giữ lại thần trí cho hắn Dứt lời Khương thượng lại một lần nữa dùng linh hồn lực của mình bao lấy linh hồn kia Lần này, linh hồn kia run lên phản kháng một chút theo bản năng Nhưng rồi nhanh chóng lặng yên Khương thượng lạnh nhạt thu tay lại Lão chép thông tin thu được vào một ngọc giản rồi đưa cho nguyên hạo Đây không phải lần đầu tiên nguyên hạo sử dụng ngọc giản Mấy ngày qua dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Khương Thượng thì Nguyên hạo đã ngốn được vô số kiến thức căn bản về tu chân giới. Gã không còn là tên tay mơ chân ướt chân giáo tử địa cần mới đến lạc thần đại lục nữa. Sau khi lướt qua một lượt những thông tin từ Ngọc giản, Nguyên hạo chắt lưới cảm thán, tên này đúng là xảo trá. Nếu không có cha và tiểu vô nói con biết thì chắc giờ con đã vạn kiếp bất phục rồi. Tu tiên giới nuốt người không nhà xương, con phải nhớ kỹ điều này. Chỉ vì truy cầu tiên đạo mà bọn chúng bất chấp mọi thứ, không có chỗ cho thứ gọi là đạo lý và tình nghĩa tồn tại. Khương thượng nghiêm mặt lại nhắc nhở Nguyên Hào. Khương thiên vốn hiền lành không có tâm cơ nên lão kỳ vọng rất nhiều vào hắn. Với trí tuệ và cơ duyên của Nguyên Hào, chỉ cần hắn tồn tại được ở tu chân giới thì nhất định sẽ như phi long tại thiên. lễ phép lắng nghe lời dạy của khương thượng nguyên hạo có một cảm giác hưởng thụ hắn chưa từng được cha dạy bảo như vậy a đồng thời khương thượng cũng rất hài lòng về thái độ của hắn con hiểu là tốt rồi vậy giờ con tính làm gì với cây trùy thủ thạch huyết này theo thông tin từ ngọc giản thì linh hồn chủ nhân của thạch huyết vốn là kim đan chân nhân tán tu ma đạo có tên là cương bằng tên này vô cùng tàn ác Để đạt được tu vi kim đan hắn đã lừa gạt và hãm hại rất nhiều người. Thậm chí cả bằng hữu thân cận hắn cũng không tha. Trong một lần tầm bảo trong một bí cảnh viễn cổ, hắn cũng tham gia vào với hy vọng có thể kiếm được chút lợi lộc. Không ngờ vô tình hắn lại gặp được hai cường giả đang đánh nhau sống chết để tranh giành một cây trùy thủ bằng đá. Tu vi hai kẻ kia vô cùng đáng sợ nên hắn chỉ có thể núp một bên quan sát mà thôi. Sau khi đại chiến suốt mấy trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại, một trong hai gã cường giả đã dùng hư chiêu đánh lạc hướng cướp được thủy thủ, nhưng tên còn lại cũng không chậm bền tận dụng sơ hở để tổn thương đối thủ và tiếp tục bám đuổi. Lúc này đang nằm im trong chỗ nút thì tên cương bằng nghe được truyền âm của gã cường giả bị thương kia, tên đó yêu cầu hắn mang thanh thủy thủ chạy ra bên ngoài bí cảnh và chờ đợi. Thì ra tên này cố ý chịu thiệt để dẫn dụ đối thủ đi. Quả thật là tâm cơ rất cao. Vốn dĩ hắn nghĩ con kiến kim đan kia đang sợ hãi run cầm cập kia làm sao dám cãi lời của mình nhưng thật không ngờ người tính không bằng trời tính. Sau khi có được thanh thủy thủ, cương bằng lại liều lĩnh bỏ trốn theo hướng ngược lại với điểm hẹn mà gã cường giả yêu cầu. Làm ác có ngày gặp ma. Khi gã chạy trốn đến hành sơn ngụ thập quốc thì đã bị gã cường giả kia truy tung gần đến. Trong lúc sinh tử, cương bằng đã liều mạng trích máu nhận chủ với hy vọng đây là một trí bảo có thể giúp hắn giữ mạng. Đúng thật là vậy, khi thạch thiết tỉnh giấc, nó rung lên dữ dội như đói khát từ lâu và lao thẳng vào tên cường giả với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Sau đó không biết thạch huyết đã làm thế nào nhưng tên cường giả kia điên cuồng phải dùng đến sát chiêu đẩy lui nó Vô cùng tức giận Gã cường giả đã tung một trường về phía cương bằng khiến hắn tan xác Hình như gã cũng bị thương nặng nên sau khi hạ thủ thì lập tức rời khỏi Gã thậm chí không dám quay lại tìm cây thủy thủ nữa Nhờ vậy mà tàn hồn tên cương bằng mới trốn vào thạch huyết ngủ say đến giờ Hừng, thanh thạch huyết này không đơn giản Lúc con tế luyện nó dưới sự chỉ dẫn của tiểu vô thì con đã cảm giác hung tính nó rất mạnh. Đã có rất nhiều người chết bởi nó rồi. Thế nhưng hình như nó bị thương tổn khá nặng nên không thể hung hăng được nữa. Nguyên hạo nhớ lại hình ảnh huyết hải vô cùng vô tận khi cầm lấy thạch huyết lần đầu thì sờn cả gai óc. Theo ta cảm nhận thì cái linh bảo này không đơn giản. Khí tức của nó rất đặc biệt. Nhưng có gì không ổn thì ta lại không nhìn ra được. Con nói bên trong nó gồm một công pháp và một kỹ thuật luyện hồn đúng không? Khương thượng cao mày, lão cảm giác thạch huyết này vô cùng quỷ dị. Nó cho lão cảm giác thứ này không phải giới diện này có thể sáng tạo ra được. Đúng rồi cha, con đã tu luyện theo công pháp đó nên tu vi tăng lên rất nhanh chóng. Còn kỹ thuật luyện hồn kia con chưa thử nghiệm bởi vì nó phụ thuộc vào linh hồn mà mình tế luyện. Đồng thời nó cũng có sự nguy hiểm nhất định. kỹ thuật này có tên là khống hồn, mà hình như cái kỹ thuật này không trọn vẹn. Theo như những gì con đọc được thì có 7 cấp bậc tạo ra âm hồn thuộc hạ chiến đấu cho mình. Nhưng trong thạch huyết chỉ lưu lại có cách tạo ra 3 loại âm hồn đầu tiên thôi. Hừ, những kỹ thuật này theo ta biết thì chúng được gọi là hồn kỹ. Nó không thuộc về ma đạo hay chính đạo. Nó vốn khác với vũ kỹ vì dùng linh hồn lực để chiến đấu. Hồn ký quý hiếm hơn vũ ký ngàn lần Ngay ở thần giới của ta muốn sở hữu một hồn ký cường đại thì chỉ có những cường giả đỉnh cao thôi Không hiểu sao ở đây lại tìm ra được một hồn ký như vậy Như con mô tả thì ta cũng không dám khẳng định cấp bậc của nó nữa Bỏ đi, không biết thì nghĩ nhiều cũng không ra được Nếu thạch huyết này nắm giữ bí mật gì đó thì có lẽ sau này chúng ta sẽ nghe ngóng được tin tức của nó Nhưng tạm thời con không nên để lộ cho người khác biết con đang sở hữu nó biết không. Thất phu vô tội, ngoài bích có tội. Khi chúng ta chưa có thực lực đầy đủ thì cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ con hãy thử phương pháp khống hồn đi. Ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cho con. Khương thượng cẩn thận dặn dò lần nữa. Kinh nghiệm lăn lộn của lão cảm giác thanh trùy thù sẽ giấy lên một hồi phong ba bảo táp. Vâng giả ghi nhớ lời của lão. Nguyên Hạo cũng không tính lộ ra những thứ mình có trước khi hắn có đủ thực lực bảo vệ mình và người thân. Trong mắt hắn, đỉnh cao của trí giả là giả ngu, còn vực sâu của kẻ ngốc là tự đại. Chính nhờ triết lý sống này mà Nguyên Hạo tồn tại được dù phải lăn lộn kiếm sống từ rất nhỏ. Bắt đầu chiêm nghiệm Khống hồn ký, Nguyên Hạo thả lỏng cơ thể để tập trung lãnh hội nội dung bên trong hải não của mình. Khống hồn ký tầng 1, Phong hồn Tác dụng để do thám, tốc độ cực nhanh. Yêu cầu linh hồn tế luyện thấp nhất là kim đan. Để tế luyện cần dùng ngũ hành thuộc tính và sử dụng thêm phong thuộc tính làm chủ dẫn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com audio Chương 40, đội trưởng phong. Ảnh ta kháo, linh lực của ngũ hành sao. Năm nguồn linh lực phối hợp độ khó đến mức nào cơ chứ? Đã vậy còn thêm phong thuộc tính linh lực nữa. Nói vậy chẳng phải chỉ có ca đây mới có thể thực hiện tốt nhất những yêu cầu này sao? Khương Thượng nghe thấy khẩu quyết thực hiện cũng giật mình. Việc năm người cùng phối hợp ngũ hành linh lực không hề đơn giản. Nó đòi hỏi sự ăn ý cực cao cũng như tu vi phải tương đương nữa. Theo ta được biết cũng có những nhóm họ tu luyện ngũ hành tương hố vũ kỹ nhưng tỷ lệ thành công cho việc này không cao. Vì ngoài tu vi ra thì để khống chế linh lực đòi hỏi linh hồn lực cũng phải có thành tựu đáng kể. Phong thuộc tính vốn không thuộc ngũ hành căn bản nhưng cũng không phải quá hiếm có. Cái hồn kỹ này trên lý thuyết có thể thực hiện được dựa trên nhóm 6 người. Tuy nhiên thực tế độ khó của nó là không tưởng. Ha ha! Nói như vậy chẳng phải cái này sinh ra để dành cho con hay sao? Bản thân con có mọi loại thuộc tính linh lực và có thể khống chế chúng cùng lúc với nhau. Tuy vậy con không dám chắc khi mình thực hiện không phạm sai lầm A. Nguyên hạo cũng không phải ngốc. Hắn hiểu rõ mình còn yếu kém rất nhiều mặt nên cứ khinh cử vọng động thì nguy cơ thất bại rất lớn. Làm không được thì thử nghiệm đến khi nào làm được thì thôi. Cường giả nào không phải khổ luyện chứ tên não nhỏ. Vừa định mở miệng thì Khương Thượng đã bị một tiếng nói thân quen cất lên chen ngang. Ngay lập tức, Lão và Nguyên Hạo đều dùng khuôn mặt quái dị quay đầu lại. Hai ngươi nhìn cái gì? Ta nói các ngươi đúng là số cha con nha. Cả hai đều ngờ nghịch như nhau. Khương Thượng, ngươi định hỗ trợ hắn phải không? Ngươi có nghĩ hồn ký bị kẻ khác tác động quá nhiều hậu quả sẽ thế nào không? Cho dù không sao thì nếu ngươi suốt ngày bảo bọc chúng nó thì bao giờ tụi nhỏ mới trưởng thành được. Và lại bản thân ngươi cũng phải lo tu luyện đi. Hiện tại ngươi không còn la thần cấp nữa đâu đấy. Còn ngươi, tên não nhỏ, ngươi muốn là chủ nhân của ta thì ngươi phải chứng minh bản lĩnh của mình. Ngươi muốn bảo vệ người thân thì càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Không lẽ ngươi muốn Khương Thiên phải vì ngươi mà tiếp tục thập tử nhất sinh như lần trước sao? Vừa xuất hiện, Tiểu Vô đã không cho cha con Nguyên Hảo tí mặt mũi nào cả. Biết là lời thật mít lòng, nhưng Khương Thượng vẫn có cảm giác mặt mình nóng lên, khiến lão ho khan vài tiếng. Còn Nguyên Hảo thì hai mắt long lên, câu nói của Tiểu Vô như cái tát vào mặt hắn. Cách đây chưa lâu, chính Khương Thiên đã không tiếc mạng sống để cứu hắn. Vậy mà giờ hắn lại ở đây khoái hoạt, còn có cảm giác thành tựu nữa chứ... Trong khi thật sự bây giờ hắn vẫn chỉ là con kiến hôi trong tu chân giới mà thôi, thậm chí không bằng con kiến nữa. siết chặt nắm đấm của mình, Nguyên Hảo bước sang một góc ngồi xuống tĩnh tâm lại bắt đầu thao luyện khống chế linh lực. Hắn chỉ buông ra một câu nói khàn đục đầy cương quyết, ta sẽ không để bất cứ người thân nào vì ta mà phải chịu thiệt nữa, kể cả ngươi. Không có quá nhiều lời hứa hẹn vô nghĩa, Nguyên Hảo hiểu muốn làm được những điều đó thì hắn phải nỗ lực rất nhiều. Suốt một tháng sau đó, Nguyên Hảo dành hầu hết thời gian cho việc rèn luyện khống chế linh lực dưới sự chỉ dẫn của Khương Thượng. Trong khi đó, liên quân hai nước đã không ngừng tiến sát Lạc Thành. Trần Mưu mỗi ngày đều chạy đến xin gặp nhưng đều bị Khương Thượng từ chối. Đối với lão thì việc nhỏ nhặt này thì sao có thể phiền nghĩa tử của mình tu luyện được chứ Ta khinh Chính vì vậy dù ngoài kia dầu sôi lửa bỏng thế nào thì bên trong khu vực biệt viện của Nguyên hạo vẫn thái bình như không có gì xảy ra Vào lúc này Nguyên hạo đang tập trung tối đa để vận chuyển linh lực Năm vòng xoáy ngũ sắc quấn lấy nhau hết sức nhịp nhàng trước mặt hắn Đây là thành quả khổ luyện của Nguyên Hảo suốt ngày đêm và đồng thời tiểu vô cũng hỗ trợ cho hắn rất nhiều. Từ khi có hư vô linh căn thì hắn không chỉ có thể tạo ra tất cả loại linh lực thuộc tính khác nhau mà cảm giác điều khiển linh lực của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Bề ngoài thì thấy là năm nguồn linh lực hoàn toàn độc lập với nhau nhưng bản thân Nguyên Hảo cảm nhận thấy trong cơ thể hắn tất cả vốn dĩ xuất phát một thể. Điều hắn còn cần rèn luyện là phân tách linh lực ra từng mức độ khác nhau theo ý của mình. Nếu để cho những người khác biết được ngưng khí kỳ mà có thể thao túng linh lực đến mức độ này thì chắc họ sẽ phải líu lưỡi mà nhìn. Đây là kỹ thuật mà ngay cả trúc cơ kỳ cũng chưa chắc làm tốt hoàn toàn nữa. Linh hồn lực của Nguyên hạo cũng tiến bộ thần tốc khiến Khương Thượng phải hốt hoảng. Lão từng gặp nhiều kỳ tài nhưng quái thai như tên này thì mới gặp lần đầu. kỳ thật nguyên hạo không nói cho lão biết trong thời gian qua ngày nào hắn rèn luyện linh hồn lực dưới sự giúp đỡ của tiểu vô có thể nói hư vô linh căn chính là kỳ vật tuyệt thế khi bước vào không gian riêng của tiểu vô để tu luyện khả năng cảm nhận của nguyên hạo trở nên vô cùng nhạy cảm và dễ dàng tăng tiến có được điều này là bởi vì hư vô linh căn đã tồn tại không biết bao lâu trong hư lộ nên bản thân tiểu vô mang theo tất cả những khí tức Năng lượng kỳ diệu từ thời hồng hoang Đây thật sự chính là bảo địa tu luyện linh hồn lực Thái độ của tiểu vô cũng thay đổi rất nhiều Mặc dù vẫn hay ra vẻ nhưng nó rất tỉ mỉ hướng dẫn nguyên hạo từng tí trong tu luyện Nếu Khương Thượng nhìn thấy cảnh hai đứa cười đùa giỡn mỗi khi tranh cãi hay nghỉ ngơi thì lão sẽ giật mình a. Chỉ vài câu nói đơn thuần của lão vậy mà đã đánh trúng tâm lý của tiêu vô Giờ đây nó cũng đã cảm thấy được hơi ấm Không còn cô độc tự kỳ như trước nữa, Nguyên Hảo cũng rất vui vẻ vì điều này, hắn không bài xích tiểu vô bao giờ cả. Hắn tu luyện chính vì người thân và bản thân mình, đó chính là động lực mạnh mẽ khiến hắn không bao giờ ngộp ngủ dù phải trải qua sóng gió gì. Hôm nay, một ngày mùa thu mát mẻ, thế nhưng toàn bộ binh lực và nhân dân lạc thành đều hết sức căng thẳng. 20 vạn đại quân của Triệu quốc và Lương quốc đã dựng trại ngoài thành 20 dặm, khí thế hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Trần thống Soái và thành chủ cùng những tướng lĩnh cao cấp đều đứng hết bên ngoài biệt viện của Nguyên Hạo. Lòng của lão giờ như lửa đốt nhưng vẫn phải thành khẩn đợi chờ tiên nhân bế quan ra. Dù cho quân địch có công thành thật sự, hắn cũng không dám tự tiện xông vào. Phải biết tiên nhân mà tức giận thì còn đáng sợ hơn 20 vạn quân ngoài kia. À. Bên trong phòng lúc này, Nguyên hạo đang điều khiển hướng ngũ hành linh lực cuộn vào với nhau để quấn lấy linh hồn của tên Cương Bằng. Được rồi, bắt đầu dẫn phong linh lực vào đi Tiểu Vô và Khương Thượng đứng hai bên hỗ trợ. Họ cũng lo lắng Nguyên hạo nếu thất bại bị phản hệ thì sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi đã ổn định ngũ hành thuộc tính thành một quả cầu tròn bao quanh linh hồn, lúc này một tia phong thuộc tính màu trắng như ánh dao từ tay nguyên hạo truyền ra xâm nhập vào bên trong. Vừa xuyên qua lớp linh lực ngũ hành, phong linh lực khấy động sự cân bằng làm quả cầu có nguy cơ bị vỡ tan. Yên cho ta! Khóe miệng chảy máu vì tinh thần bị chấn động làm cho tổn thương nhẹ nhưng nguyên hạo vẫn giữ vững trạng thái của mình. Đẩy mạnh hơn nữa linh hồn lực vào để áp chế Sau vài khắc nguyên hạo cũng cân bằng được 6 nguồn linh lực Tiểu vô và khương thượng cũng thở vào một hơi Bây giờ đến khâu cuối cùng Dùng hồn lực để nuôi dưỡng âm hồn Trong ma đạo tu luyện thì đa số tu sĩ đều hấp thu âm hồn chuyển hóa thành linh lực Quá trình này sẽ có thất thoát nhất định Chỉ có một số tu sĩ tu luyện linh hồn lực mới có thể chuyển hóa âm hồn thành hồn lực cho mình tuy nhiên không ai bá đạo như nguyên hạo hắn có thể chuyển hóa hồn lực thành linh lực hoàn toàn mà không hề sợ thất thoát đặc biệt nhất hắn đã phát hiện hắn có thể chuyển hóa linh lực trở thành hồn lực để sử dụng đây chính là việc hết sức nghịch thiên cỡ nào phải biết linh hồn lực trừ đan dược hiếm có ra thì bình thường không có cách nào bổ sung ngay lập tức được hồn kỹ đã vốn ít ỏi nếu đánh nhau với một tên mà linh hồn lực được cung cấp liên tục thì đấu thế nào nữa đáng tiếc gã nguyên hạo này còn nghĩ việc chuyển đổi đó là chuyện hiển nhiên bình thường chỉ sợ hắn mà nói ra chắc cả khối người phun nước bọt dìm chết hắn rồi người ta đó giờ chưa ai làm được ngươi thì cho rằng đó là chuyện nhỏ thế thứ gì là to hà chính nhờ linh hồn lực rồi rào cung cấp nên âm hồn trong quả cầu liên tục rung động ầm ầm như đang cố gắng hấp thu thật nhiều nửa canh giờ sau nguyên hạo cũng ngã ra thở dốc ngừng tay Hắn đã sử dụng hết sức của mình để tạo ra tên âm hồn đầu tiên cho đội quân địa ngục danh chấn khắp linh giới sau này của mình. Nhìn tên âm hồn trắng xóa, nhỏ như trái banh, nhìn khá dễ thương. Nguyên hạo cười to đắc ý. Ha ha, cuối cùng ta cũng thành công rồi. Ngươi chính là âm hồn binh sĩ đầu tiên của nguyên hạo này. Ta đặt tên gì cho ngươi đây nhỉ? Tên nào phải... Quách tí... Ngươi vốn từ phong thuộc tính làm chủ mà thành, hừng, gọi ngươi là phong. Ảnh đi, đến như gió, đi vô ảnh ha ha, ngươi sẽ là đội trưởng đội tình báo của ta sau này. Nhìn nguyên hạo nhảy nhót nhí nhố, phong. Ảnh cũng đung đưa theo nhìn khá tức cười, khương thượng và tiểu vô một bên cười khổ lắc đầu, tên này nhiều lúc nhìn không chứng chạc tí nào. trong lòng ngập tràn hài lòng nguyên hạo bắt đầu ngắm nghía phong ảnh hử theo hồn kỹ ghi lại thì tên này có thể truy tung và ẩn tàng cực giỏi ngươi biểu diễn tốc độ và khả năng ẩn nặc cho mọi người xem tí đi phong ảnh nguyên hạo vừa nói xong cả tiểu vô và khương thượng cũng hứng thú chăm chú nhìn xem bản lĩnh của tên âm hồn này đến đâu phong ảnh như có linh trí Gật đầu một cái rồi cơ thể như nhạt đi trong một khắc sau đó trở lại như cũ. Nó vừa làm gì vậy? Nguyên hạo nhăn mặt khó hiểu. Khương thượng chắt lưới cảm thán. Tốc độ kinh khủng thật. Trong một khắc vừa rồi nó đã bay mấy vòng lạc thành rồi. Cái gì? Mấy vòng lạc thành chỉ trong nháy mắt. Nguyên hạo trợn tròn hai mắt lên. Cái tốc độ này khác gì hòa tiện ở địa cầu cơ chứ? Không sai. Tốc độ rất tốt. Xứng đáng để truy tung và thám thính. Theo ta thấy chỉ có Nguyên Anh Kỳ mới có thể bắt được nó thôi. Có điều hình như âm hồn này còn có thể phát triển. Hắc hắc ta cũng mong chờ không biết cực hạn của tên nhóc này nhanh đến mức nào a. Quá tuyệt. Nguyên Hảo ánh mắt chảy bỏng nhìn và phong ảnh. Hắn cũng không cần xem kỹ năng ẩn nặc của nó nữa. Tốc độ bá đạo thế thì ngắn gì ai rượt đuổi nữa chứ. Nó là do ca tạo ra đó nha. Ca quả là thiên tài mà hắc hắc. đúng lúc này một tiếng nói khó nghe vang lên khắp cả lạc thành chỉ là một thành trì nhỏ mà thôi hắc hắc bọn ngươi mau mau mở cửa ra đầu hàng rồi dâng rượu ngon mỹ nữ lên cho gia gia thưởng thức nào chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyệnaudio mới com chương bốn mươi trận chiến đầu tiên của nguyên hạo toàn bộ lạc thành nhốn nháo hẳn lên quân sĩ đã được điều động tối đa để sẵn sàng chiến đấu trên tường thành Trần Mưu nhíu mày, lão đang suy nghĩ tại sao lại có tiên nhân tấn công thành như vậy. Không lẽ là của liên quân, nếu thật vậy thì lần này bọn chúng chơi lớn quá rồi. Không biết tên tiên nhân trẻ tuổi bên mình có địch lại được không? Dưới sự chỉ huy của lão, quân đội không dám manh động. Mọi người đều tập trung quan sát ba tên nam tử chân đạp phi kiếm đang ngạo nghễ nhìn xuống. Lấy lại bình tĩnh, Trần Mưu đứng ra ôm quyền gióng giạc lên tiếng. Tại Hạ Trần Mưu, thống soái toàn quân Lạc Thành, không biết ba vị tiên nhân hạ giá đến đây có chuyện gì phân phó. Từ trong ba người, một tên hơi gù sắc mặt nhìn thâm hiểm bước ra tỏ vẻ bề trên nói: "Chúng ta là người của hắc báo đoàn, một trong những chúa tể của dãy Hành Sơn. Lần này hai nước Triệu và Lương đã thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ bọn chúng lấy lại những phần đất vốn thuộc về họ." Bọn ta vốn làm theo ý trời nên các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng để tránh phải kết cục bi thảm. Lời vừa xong, quan binh và cao tầng của Lạc Thành sao động dữ dội. Thành chủ cũng to nhỏ bàn bạc với Trần Mưu để xử lý cục diện. Làm sao bây giờ Trần Đại Nhân, ta ở trong triều cũng từng nghe qua về hát báo đoàn. Bọn này là tập hợp của một bầy tán tu Tuy không so sánh được với tông môn chính quy nhưng bọn chúng cũng là tiên nhân hàng thật giá thật đó. hắc báo đoàn này chuyên cướp bóc, đánh thuê cho bất kỳ ai. Chỉ cần ngươi có thể giao ra thứ làm chúng hài lòng là được. E là lần này hai nước kia đã không tiếc đại giới bỏ ra nhằm chiếm bằng được an nam quốc chúng ta. Hừ, tôi đã cho người mời nguyên hạo tiên nhân xuất quan. Cũng chỉ có thể hy vọng ngài có thể đối đầu được với bọn chúng. Nếu không được thì, ngoảnh đầu nhìn lại dân chúng lạc thành đang hoang mang lo lắng, lòng Trần Mưu lão đáng chát, sĩ khả sát, bất khả nhục, lão có thể cùng liều mạng với kẻ thù nhưng dân chúng thì sao, lão không thể để mọi người bồi mạng theo cùng được. Khi Trần Mưu còn do dự chưa quyết trong lòng thì tên tiên nhân lưng ngủ lại quát lên đe dọa, chúng ta cho các ngươi thời gian một nén hương. nếu đến hạn mà kẻ nào còn chống đối đừng trách bọn ta ra tay vô tình hắc hắc hay đấy ta cũng cho các ngươi thời gian một nén hương cút khỏi lạc thành trong vòng trăm dặm nếu không thì ca ca ra tay sẽ rất đáng sợ nha một tiếng nhạo báng ngược lại vang lên trong đám dân chúng dưới thành ngay sau câu thị uy của gã cả ba tên đều giật mình không ngờ ở đây lại có kẻ ăn gan hùm dám trêu chọc đến chúng Những tên phàm nhân không sợ chết này chắc chưa bao giờ thấy tiên nhân đây mà. Nghĩ vậy, tên lưng ngủ sắc mặt càng thêm đanh ác. Hắn mở bàn tay phóng ra một quả cầu lửa rồi nhìn về hướng có tiếng đối kháng vừa rồi. Lũ chuột nhát không biết sống chết.